chương bốn trăm bảy mươi sáu nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không bốn mươi thời chi hành mặt thiêu hồng đứng lên lê thu phát hiện sau chỉ vào hắn cười ha ha ngươi thẹn thùng này sao được chúng ta luyện luyện vì bắt chết vi tạp nàng cũng là liều mạng lê thu hai tay ôm lấy thời chi hành cổ thấy hắn cứng ngắc muốn đẩy khai nàng ngược lại, đem, nhân kéo gần lại chút, đem tay hắn đặt ở nàng trên lưng ngươi như vậy không thể được này đạo sư đều là nhân tinh sẽ phát hiện lê thu lời bình nói ngươi hôm nay buổi sáng biểu hiện rất cứng ắ c chính là thân một chút mặt thôi ngươi coi như thân mẹ ngươi dù sao lương thế thêm ở cùng nhau nàng niên kỷ cũng không nhỏ làm thời chi hành mẹ niên kỷ hẳn là có thời chi hành k h o e môi hung hăng chịu chịu này không được hắn muốn là l ã o bà không phải mẫu thượng đại nhân huống chi hắn đã sớm không thân mẫu thượng đại nhân mặt không chỉ hắn ca ca cũng là liền liên muội muội ở mười tuổi sau đã bị lao ba cái kêu bá đạo cuồng cấp ngăn lại lê thu để sát vào thời chi hành nhìn đến hắn né tránh ánh mắt mày nhữ lại ngươi dễ dàng như vậy thẹn thùng sao được không nói qua luyên ái vừa hai mươi đã sớm nói qua vài cái bằng h ữ u thôi thời chi hành ho khan thanh lảng tránh đề tài này ngươi nói chúng ta thế nào luyện tập lê thu mặc dù có điểm bắt quái nhưng cũng không phải phi biết không khả ở đối phương tỏ vẻ lảng tránh sau nàng cũng sẽ không hỏi lê thu ôm hắn cổ để sát vào vài phần e m trước thân ái đi nói xong cọ hạ thời chi hành mặt thời chi hành thấy nàng đi lại khi theo bản năng về phía sau lui hắn còn chưa có chuẩn bị tốt mà nếu này lại đón nhận nàng ngôi nối trong nháy mắt thời chi hành cảm thấy trong đầu có yên hoa ở nở rộ còn có lao ba lôi thi điện đã tê dần miệng hắn lê thu mày nhữ lại trận tròn mắt nhìn về phía đồng dạng trận tròn mắt thời chi hành ánh mắt hắn là màu trà rất xinh đẹp như là hổ phách giống nhau như vậy đơn thuần sẽ không tiếp tục sao lê thu lúc này rất có cảm giác không nghĩ phá hư giờ khắp này không khí tỉ tỉ đến giáo ngươi a nói s o n g dưới chân xuất hiện băng chú thành băng đài thậm chí còn cao hơn thời chi hành một điểm cho nên liền biến thành nữ thượng nam hạ lê thu nâng thời chi hành mặt khải khai h ắ n hẳn rằng như là tuần tra lãnh địa nữ vương không nhanh không trượm lại đủ để lay động thời chi hành tiếng lòng ở lê thu rời đi thời chi hành sau thấy hắn còn một bộ không biết n à y tịch gì tịch bộ dáng phốc suy nở nụ cười một tiếng vồ vỗ m ặ t h ắ n theo băng đài túi xuống đến đi ra vệ phòng tắm thời chi hành còn có thể nghe được bên ngoài lê thu ở nói chuyện với lê tuyển thanh âm nhìn về phía trong gương mặt đỏ đến cổ chính mình ngón tay xoa chính mình ngôi hương thảo kem cứu cứu cùng cha mẹ cũng không có nhìn đến hoàn toàn trí nhớ hình ảnh còn có một màn bị hắn theo bản năng ẩn tặng rồi tiểu cô nương cầm kem cùng tiểu nam hải ngồi vào trên mặt cỏ tiểu nam hải lần đầu tiên ăn đến kem nháy mắt bị bắt giữ mở to hai mắt bộ dáng đặc biệt đáng yêu người kem hương vị ăn ngon sao tiểu cô nương ghé vào tiểu nam hải bên cạnh xoa bóp mặt hắn thấy hắn lăng lăng gật đầu nở nụ cười một tiếng bẹp một ngụm thân ở trên mặt hắn ngươi là ta đã thấy đẹp mắt nhất cục cưng tiểu nam hải sờ sờ mặt mình gặp tiểu cô nương trên môi màu tím nhạn như là bị trung hoặc bản túi đầu liếm liếm thu thu trong gương nhân hai tròng mắt trung phiếm t h ủ y quang kiếp trước kia đoạn cái sắc không hồn bản cuộc sống gian nan nàng đáng yêu bộ d á n g hòa hảo ăn hương thảo kem hương vị luôn luôn tại duy trì hắn vượt qua tối gian nan thời kỳ khi đó hắn không có hy vọng muốn chết t ử không xong thống khổ cũng nói không nên lời nhất là dị giới thời khanh cầm hắn đi bác phụ thân hảo cảm cố ý đưa hắn làm thương ngọc b i lở vệ l ì đòi ổ